Chiếc xe lao vọt đi, hai bánh xáo nghiến trên mặt đường kêu dinh dít. Hoạt cảnh công khai ấy làm Đạm Vân rất khó chịu vì có cảm tưởng như người ta thách thức mình. Chỉ có một điều nàng không biết là xe chạy được một quãng. Anh chồng giữ tợ nãy đổi ngay thái độ, quay sang Âu Yếm hỏi vợ. Thế nào, Lý Thần có lợi lắm không? Bà vợ chép miệng đáp. Cứ như con mẹ ấy nói thì anh phải thất nghiệp mới có lợi. Chứ anh đang đi làm thì trả được bao nhiêu. Vì tòa sẽ bắt anh trợ cấp cho hai đứa con, họ thuê nhà cho em, nhưng mà anh phải thuê nhà riêng thì đâu cũng vào đấy cả. Anh chồng thở dài, Úi, thế thì chán chết, bà vợ thêm. Chán thì nói làm gì, còn nguy hiểm nữa, nhỡ mà họ kiểm tra rồi phát hiện ra mình giả vờ thì lấy tiền đâu mà nộp phạt. Anh chồng tỏ vẻ thanh thạo, cái ấy thì chả sợ, nhà nước làm gì có thị giờ mà kiểm tra. Thằng Cường cả năm nay vẫn đi đá banh cho hội túc cầu đấy. Mà tháng nào cũng nhận tiền trợ cấp tàn phế. Hai vợ chồng cùng im lặng vì cùng thấy cần phải xét lại dự án ly thân mà họ đã bàn định nửa năm nay. Ở lại hội trường, Đạm Vân lôi chức bàn nhỏ ra giữa phòng ghế ngồi nói chuyện với một vài người còn nán lại. Họ là những người ngại nêu câu hỏi trước đám đông vì bản tính nhút nhát cũng có và nhất là vì tính cách riêng tư của câu hỏi, không tiện tiết lộ trước công chúng. Lạm Vân bảo họ ngồi ở dãy ghế cuối cùng rồi mời từng bà lên tiếp xúc để người này không nghe được câu chuyện của người kia. Người đầu tiên lên gặp Đạm Vân là một phụ nữ trẻ đẹp, dáng dấp e ấp như còn con gái. Thay vì ngồi đối diện Đạm Vân, cô nhấc chiếc ghế lại sát bên cạnh và nói thật nhỏ, dù rằng chung quanh chẳng có ai, giọng cô ngập ngừng vì xấu hổ. Thưa chị, ông xã em kỳ cục lắm. Cô ngừng lại cúi xuống, Đạm Vân rục. Kỳ là thế nào? Đánh cô hay làm sao? Cô gái lắc đầu Không, anh ấy thương em lắm ừ, Em muốn gì anh ấy cũng chiều hết Đạm Vân sốt ruột Thế thì cô gặp tôi để làm cái gì? Cô gái bẽn lẽn mân mê vạt áo mấy giây rồi đáp Thưa, như chị nói lúc nãy Thì em là cái trường hợp bị hành hạ về Về sinh lý Anh ấy bắt em Cô nghiêng đầu ghé sát tay Đạm Vân Và thì thầm vài câu Khiến chính Đạm Vân giật mình Nhìn cô sừng sốt Đàn ông gì mà kỳ cục vậy Cô gái nhấn lại Thì em đã nói với chị rồi mà Chả lẽ vì chuyện ấy mà em bỏ ông xã em Em thương anh ấy lắm Ngoài chuyện ấy ra thì anh ấy là người chồng lý tưởng ờ, Thế thì bây giờ chị khuyên em phải làm thế nào ạ Đạm Vân ngồi thừa người một lúc rồi đáp ừ, Tôi chẳng biết khuyên cô như thế nào Vì đây là một lãnh vực khác không thuộc phạm vi của tôi Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn những người phụ nữ bị chồng hành hạ, chỉ cho họ cách thức và quyền lợi họ được hưởng nếu mà họ bất đắc sĩ phải bỏ chồng. Trường hợp của cô là chính cô không muốn xa chồng mà chỉ than phiền về chuyện chuyện sinh lý thôi. Tôi nghĩ là cô nên đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô gái ngồi trầm ngâm một lúc rồi buồn bã đứng dậy chào Đạm Vân ra về. Người kế tiếp tiến lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.